Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Đúng là nói láo Thật ra cô muốn muộn lý do đó Để tạo cơ hội tự mình xuống bếp Thể nghiệm cảm giác thân mật Cùng người yêu ở nhà ăn tối tôi đợi rồi, vậy thì chúng ta trở về nhà Anh không một chút nghi ngờ liền đưa cô trở về Anh có thể đi tắm trước Vừa về tới nhà, cô liền bận rộn Thôi xếp mọi thứ chuẩn bị làm cơm tối Lại phát hiện anh đang nhàm chán Đi qua đi lại trong phòng khách chật hẹp Cô nói như vậy Là cô biết chuyện đó sớm mượn gì cũng sẽ xảy ra. Cho dù cô không muốn cũng không thể né tránh. Được. Trên dục quảng nghe thầy có một chút kinh ngạc. Bởi vì anh phát hiện cô là một người phụ nữ rất bảo thủ. Có đôi khi chỉ là làm bộ kiên cường mà thôi. Mà chính anh cũng bị hấp dẫn bởi vì điều đó. Mặc dù anh không biết vì sao cô phải ra bụng mạnh mẽ như vậy. Nhưng anh cũng rất muốn giúp cô chia sẻ gánh nặng để ở trong lòng của cô. Hiện tại Nếu anh không thể khai thác thông tin gì từ cô, anh định đợi sau khi trở về công ty, sẽ trả lệnh cho Lạc Tiêu dao giúp anh điều tra một chút về bối cảnh cùng con người của cô. Với hiệu suất xử lý công việc của Lạc Tiêu dao, anh tin tưởng trợ lý của anh có thể cho anh biết tất cả thông tin về cô. Còn về chuyện tối ngày hôm nay, anh chỉ cần làm thuốc vai cho người tình để cho cô có một kỷ niệm thật đẹp là được rồi. Anh tiến vào trong phòng tắm, đứng dưới là nước lạnh mà nhiệt tình gọi rửa trong lòng của anh nhiệt tình như lửa vậy. Nhưng cô chỉ muốn là một người phụ nữ đảm đăng. muốn cho anh một bữa cơm thật là ngon miệng để không làm phụ lòng của cô, anh cần phải dập tắt ngọn lửa đang hừng hực cháy ở trong người mình. Uông bội nhô dọn từng món ăn, bưng lên đến bàn trà, ngồi chỗ mũi trước bàn trà chờ anh. Khi chồng thấy triển sộp khoảng bước ra với chiếc khăn tắm ở trên người, nước ở trên tóc không ngừng nhỏ giọt, hiển nhiên dáng vẻ mê người của anh ngay lập tức đã khiến tinh thần của cô bối rối, tìm đập lặn xả Anh khuôn mặt của cô vô cùng ngại ngùng, nghĩ một đằng nói một nẻo. Cô vừa nói vừa vọt vào trong phòng tắm lấy máy sấy tóc ra. Để em giúp anh sấy tóc. Đây cũng là một cách tiếp xúc rất mới mẻ. Trên dầu quàng ngồi yên để cho cô giúp anh sấy tóc. Trước đây khi phục vụ những nữ khách hàng kia đều đa số là vuốt ve và hôn, nhưng cho tới bây giờ. Anh cũng chưa có trải qua cuộc sống như vậy. Cách thức phục vụ chuyên nghiệp của anh đâu rồi. Đồng thời anh cũng kinh ngạc phát hiện cách thức phục vụ của anh đối với cô là tự phát. Anh thích cảm giác ấm áp như vậy. Đối với cô như tăng thêm vài phần cảm tình. Vừa giúp anh xây cô tóc xong, cô vội vàng thúc giục anh. Anh mau mặc quần áo vào đi. Nếu không phải là cô nhìn trai đẹp mà ăn cơm, thì cô sợ mình sẽ ăn cơm bằng đường lỗ mũi mắt. Mà con đúng cô sợ mình sẽ e lệ mà nuốt cơm không nổi, Dù sao lát nữa cũng cần phải cởi ra mà. anh kiên trì dùng bộ dáng kêu gợi mà nói với cô, để có phải là anh đang ngấp nghé về chuyện một chút nữa sẽ xảy ra hay không? trên dô quang nhìn thấu tâm tình trên mặt của cô, vừa kinh hoàng lại vừa mong đợi, lại còn mang theo một tia nuối tiếc, vội vàng nói lẳng sang chuyện khác, tạm thời tránh cho cô đôi ý, lại không chơi nữa. đây là món trướng trên cà chua sau. Cô làm sao biết anh thích ăn những món gia đình như vậy chứ. Có phải anh không thích những món ăn bình thường này hay không? Nhưng cô cũng phong phản đắc nói. Ừ, um, đây đều là những món ăn gia đình cả. Hy vọng anh sẽ thích. Đột nhiên cô cảm thấy mất hết cầu vị. Trong lòng lo lắng anh sẽ không thích loại phụ nữ ngụy trợ ngu ngốc như vậy. Đố một chút thôi. Anh qua trường cười ra tiếng nói. Anh rất thích món ăn này. Anh cắp một miếng đưa vào miệng. Mùi vị rất là khá. Chua chua ngọt ngọt, em có bỏ đường cô đúng không? Làm sao vậy chứ? Gương mặt của anh đang rất thỏa mãn Giống như đang kích lệ cô vậy Ừ, em có cho thêm một chút đường Một chút muối, nước tương Còn thêm một chút nước nữa Cô không giấu giếm gì mà tìm mình nói ra công thức Cùng những bước làm món này Rồi cuối cùng là cách Nguyễn hành lá cho vào Chính xác là như vậy Anh vừa nói vừa đem canh nóng hồi chan vào chén cơm của mình Như vậy có thể khiến cho người ta ăn thêm hai chén cơm đó Anh nếm thử món này đi Cầu việc của anh đang rất tốt Khiến cô không nhịn được mà khoe khoang Món rau hẹn xào thịt này Chính là giờ trường của em đó Cô nói Thật sao? Nếu như vậy thì anh sẽ thử nhé Còn có món này Cô liều mạng gấp thức ăn để vào trong chén của anh Anh đáp trả tấm lòng nhiệt tình của cô Bằng cách ăn như hồ đói Biểu hiện của anh rất thích món ăn của cô Không nghĩ tới, bữa ăn tối lại trôi qua trong bầu không khí ấm áp, như là một bàn hòa nhạc vậy. Thật sự là nó quá rồi, anh không ăn được nữa đâu. Anh một hơi giải quyết hết năm chén cơm, còn cô giống như một người vợ đảm hiền thục vậy. Để em đi gọt trái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện